Nhưng cô ấy lại chê anh không thèm để ý tới anh, nàng tỏ vẻ rất giận, thật quá đáng, trên đời sao lại có người xấu nết như vậy thế, anh, hết cách thôi, ai bảo cô ấy quá xinh đẹp quyến rũ, có thể làm thần tử dưới váy cô ấy, là may mắn của anh, nàng nén cười, vậy lúc ấy anh đang làm gì, tướng quân của em, anh, anh làm tài xế cho cô ấy, anh nhìn cô chăm chú, mỉm cười nói, chương 1, từ Quảng Châu Phủ ra khỏi Thanh Viễn,